đã qua mười năm vẻ ngoài điển trai của người đàn ông ấy không thay đổi nhiều so với trước đây ngay cả góc nghiêng cũng vẫn quyến rũ như thời học đại học chân mày của Phương rất hoàn hảo đường nét đậm nhạt vừa phải dưới sống mũi thẳng cấp là đường nhân trung đầy đặn rõ ràng sườn mặt góc cạnh sạch sẽ bờ môi kia con le đã lâu rồi không đụng đến thuốc lá nên màu sắc vô cùng hồng hào và mềm mại có lẽ còn đẹp hơn cả môi tôi hai tuổi Trên nét mặt của anh ta có sự ngông cuồng của tuổi trẻ, có ánh mắt tươi sáng cùng ghiên định khó ai bị được. 32 tuổi, gương mặt ấy lại toát lên một sự trầm ổn của tuổi trưởng thành, có phong độ của đàn ông thành đạt, có sự chín chắn chững chạc của doanh nhân. Dù là trước đây hay hiện tại, thì ở người đàn ông này đều có một loại cuốn hút mạnh mẽ khiến người ta dễ xa chân lạc lối. Vâng, có lẽ các bạn nghe cũng đã hiểu vì sao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 như chưa xảy ra chuyện gì. Tôi nhìn một vòng, giữa những bóng đèn chớp lóa mắt kia, không thấy bóng lưng quen thuộc, thì trong lòng hơi thất vọng. Không có Phương ở đây, tôi đành đi thẳng đến quầy bar để hỏi bartender. Ban nãy tôi xuống đây uống bia, xong rồi bỏ quên túi sách ở đây. Anh có nhìn thấy cái túi sách nào ở đây không ạ? Túi màu đen đúng không? Vâng, màu đen quay chéo. Có, lúc nãy tôi cất cho cô rồi đấy. Đợi tí tôi đi lấy cho cô, xem có phải không nhé. Vâng. Bà Tender đi vào lấy đồ, nhưng lát sau lại là quản lý cầm túi ra cho tôi. Vừa mới ẩm ý một trận lúc nãy, có lẽ anh ta vẫn còn nhớ mặt tôi, nên lần này cư xử rất tử tế. Đây là túi sách của chị đúng không ạ? Vâng, đúng rồi, anh cho tôi xin lại cảm ơn anh. Quản lý quán bar không cần hỏi bên trong túi có gì mà đưa luôn cho tôi. Nhận túi xong, tôi không muốn ở thêm nên chỉ cảm ơn một tiếng nữa, rồi định xoay người đi khỏi. Có điều lúc mới ra khỏi cửa, thì bỗng dưng gã quản lý kia chạy theo tôi Chị ơi, chị Từ ngoái đầu lại thấy anh ta sấp ngửa chạy đến thì mới ngạc nhiên hỏi Sao thế ạ? Có chuyện này không biết chị có muốn nghe không nhưng mà em nghĩ chị nên biết Vâng, anh nói đi Lúc à, lúc nãy ấy, anh Phương có đánh nhau với mấy thằng oát con kia Vâng, sao ạ? Em thấy hình như lưng anh ấy chảy máu đấy chị ạ mặc áo sơ mi đen nên nhìn không rõ nhưng lúc anh ấy quay người đi về em thấy lưng áo anh ấy hơi ướt Không phải ướt theo kiểu mồ hôi đâu chạm Em đoán là máu đấy Chị thử liên lạc với anh ấy xem như thế nào Nghe nói đến máu Thì chân tay tôi bắt đầu cảm thấy buồn rùn Nghĩ lại ban nãy tôi có nhìn Phương một lần rồi Nhưng mà chỉ nhìn mỗi phía trước Nên không phát hiện ra Lưng anh có cái gì lạ Thêm nữa vì vẻ mặt anh ta thờ ơ Chẳng có chuyện gì Lại còn cười với tôi Cho nên tôi mới không phát hiện ra Cái đồ điên này Sao anh ta bị thương mà không nói với tôi Tôi ngẩn lên, liên tục hỏi lại người quản lý kia Anh nhìn có đúng không? Có chắc là có máu không? Em đoán thế thôi ạ Chị biết đấy, ở ngoài này đèn đường nó màu vàng Nên nhìn không rõ Nhưng tự nhiên bị ướt một mảng lưng như thế Thì chỉ có máu chứ còn là cái gì nữa Giờ chị cứ thử gọi cho anh ấy xem thế nào Nói thật anh Phương là khách VIP ở chỗ em Lần này tự nhiên xảy ra chuyện em lo lắm Lỡ anh ấy mà có việc gì Thì quán ba chỗ em phải đóng cửa mất thôi Thì ra là sợ Phương gặp chuyện thì quán ba sẽ bị liên lụy Nhưng bọn họ không dám hỏi thẳng Nên mới nhờ tôi dò hỏi giúp tình hình Lúc ấy tôi cũng lo lắng cho anh ta chết đi được Dù Phương cũng vì giúp tôi nên mới bị như thế Tôi cũng phải có trách nhiệm nên đành thở dài một tiếng gật đầu Ừ, tôi biết rồi, để tôi thử liên lạc xem sao Vâng, cảm ơn chị ạ Anh ấy vừa mới đi được một lúc thôi Chắc giờ vẫn chưa về đến nhà đâu Đây là số của em Có tình hình gì thì chị báo gọi với một tiếng để cho em yên tâm nhé. Nói rồi quản lý đưa cho tôi một tấm danh thiếp. Tôi nhận lấy bỏ vào túi rồi đáp. ừm có gì thì tôi báo sau. Cảm ơn chị ạ, cảm ơn chị. Ờ, vậy chị về nhé. Sau khi gã quản lý kia đi vào trong rồi, tôi mới ngoảnh đầu nhìn về phía chiếc bungati của Phương đỗ ban nãy để tìm kiếm. Biết rõ là anh ta đã đi rồi nhưng vẫn muốn nhìn. Tôi không biết Phương ở đâu nên đành lôi điện thoại ra gọi điện. Số của anh ta tôi đã lưu trong danh bạ Từ hồi mới sang Việt Nam Mục đích cũng chỉ để có chuyện gì về công trình Sẽ tiện liên lạc Nhưng suốt mấy tháng này tôi chưa từng gọi cho anh ta bao giờ Mà Phương cũng chưa từng gọi điện thoại cho tôi Hôm nay Lần đầu tiên tôi dám ấn dãy số kia Trong lòng cảm thấy có chút hồi hộp và lo sợ Những âm thanh của nhạc chờ Vang khẽ bên tai tôi giai điệu trầm lắng của bài hát Cứ như từng nhịp gõ vào trái tim tôi Đã có nhiều điều để nhớ Để yêu Người con gái anh không thể nào quên. Mr. Shiro luôn hát những bài hát buồn và những người lúc nào cũng có cuộc sống suôn sẻ phóng túng như anh ta chắc hẳn không bao giờ nghe những bài nhạc buồn như này mới đúng chứ. Thêm vào đó, xưa nay các nhân vật kinh doanh có tiếng thường không để nhạc trời như thế này vì phải duy trì sự nghiêm túc đứng đắn. Nên hầu hết những cuộc gọi trước kia tôi gọi đến cho những giám đốc khác đều chỉ có những tiếng tút dài. Chỉ có riêng lần này Là tôi có thể nghe một giai điệu đau buồn đến vậy Tổng giám đốc Dề trường an Người con gái anh không thể nào quên là ai Đang chìm vào những dòng suy nghĩ hỗn độn Thì khi tiếng nhạc chuông dần kết thúc Đầu bên kia mới có người uể oải nghe máy Alo Nghe giọng Phương tôi giật mình Bối rối thoát khỏi giai điệu nhạc chờ vừa rồi Hít sâu một hơi rồi mới chậm chạp nói Anh Phương Người ở bên kia im lặng chừng vài giây Tôi cũng nín thở chờ đợi anh ta Muốn hỏi rất nhiều điều Nhưng lúc ấy đột nhiên lại chẳng biết phải bắt đầu như thế nào. Qua một lát Phương mới nói khẽ. Ừ, sao thế? Tôi gọi điện để cảm ơn anh. Lúc nãy đã nói rồi, không cần phải khách sáo. Với cả hôm nay đằng nào tôi cũng ngứa tay ngứa chân. Lâu rồi không có ai đánh nhau, nên tranh thủ hoạt động gân cốt một tí. Cảm ơn cô nhé, kiếm việc cho tôi làm. Thấy anh ta cố tình nói đùa như vậy, lòng tôi lại càng thêm áy náy và chua xót. Rõ ràng là bị thương. Rõ ràng đánh nhau sẽ làm mất hình tượng của anh ta, vậy mà vẫn cảm ơn ngược lại tôi được." Tôi cười vượng rồi đáp, "Bây giờ anh đang ở đâu? Có việc gì thế? Mới vừa gặp nhau xong đã nhớ tôi rồi à?" Tôi định mời anh uống cốc trà. "À, hôm nay tôi mệt, về ngủ rồi. Nếu cô có hứng thú thì hẹn hôm khác uống trà sau nhé." Nói rồi anh ta lạch cạch định gấp máy, đồng thời khi đó tôi còn nghe thấy cả những tiếng còi xe trong điện thoại, biết anh ta vẫn đang ở ngoài đường. Mấy lời vừa rồi chẳng qua chỉ là nói dối Cho nên tôi vội vàng gọi Anh Phương Ừ sao thế Anh đang ở đâu Nhớ tôi đến thế rồi cơ à Nếu tôi nhớ không nhầm thì bình thường Đến xin cốc trà của cô còn khó nữa cơ mà Sao tự nhiên hôm nay lại đổi tính đột xuất thế Tôi pha trà sẵn rồi Không có ai uống nên nhớ đến anh À Nếu anh có thời gian thì đến uống nhé Tôi đợi Sau đó tôi không chờ anh ta trả lời Đã ngay lập tức cốp máy Tôi nhớ rất rõ Trước đây thì còn học đại học, có mấy tên con trai hát nước vào một nữ sinh trong trường, nên Phương thấy ngứa mắt, gọi thêm mấy tên bát nháo đàn em nữa đi đánh nhau một trận. Lúc đánh nhau thì không sao, đến khi quản sinh của trường bắt được thì cả lũ hùa nhau bỏ chạy. Phương nhảy qua bờ tường đầy mảnh sành, nhưng không may bị cứa rách một miếng rất sâu ở bắp chân. Máu chảy nhiều đến nỗi ướt đẫm cả một bên ống quần. Vậy mà cái gã ấy sống chết thế nào cũng không chịu đi bệnh viện. Khi đó tôi đi ngang qua, thấy máu me nhiều nên hoảng định chạy mất. Mấy gãi đàn em của anh ta nhìn thấy tôi thì sắc mặt lại sáng bừng lên như vừa gặp được vị cứu tinh. Đứa nào đứa nấy đều cuống quyết gọi Này, đứng lại, đứng lại. cố biết băng chân không? Băng giúp cho anh ấy với. Bọn tôi tanh chân lóng ngóng băng mãi mà không được. Tôi nhìn Phương sắc mặt xanh dợt ngồi tựa vào tường. Anh ta rõ ràng là mất bao nhiêu máu rồi thế mà vẫn nhìn tôi cười. Ánh mắt bình thản giống như người bị thương là ai chứ chẳng phải là anh ta vậy. Cuối cùng sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi. Tôi đành phải gác lại ác cảm và nỗi sợ máu trong lòng. Quyết định giang tay cứu vớt cuộc đời cái gã lưu manh ấy một trận. Tôi ngồi sồm xuống, kéo ống quần đầm đìa máu của anh ta lên. Thấy vết thương toát hết thịt bên trong, thể khiếp vía đến mức xám huét cả mặt. Đang bắt đầu run thì mấy người ở bên lại liên tục rụp giã. Băng đi, nhanh lên không chảy hết máu quanh anh ấy bây giờ. Từ từ để tôi xem đã, nhanh đi không anh ấy chết mất. Mặt anh ta vẫn còn đang nham nhở thế kia, chưa chết ngay được đâu, từ từ đừng có mà r Đã nói như vậy rồi mà mấy tên đàn em của Phương vẫn không chịu ngồi yên. Cứ 30 giây một lần lại hỏi tôi xong chưa? Tôi dùn chết đi được, lấy vải da băng mà vòng đi vòng lại mấy lượt, còn chưa bịt chặt lại được vết thương, lại phải tháo da băng lại. Cuối cùng hơn 3-4 phút sau mới cố định được tấm vải, cầm máu thành công cho anh ta. Tôi lau bàn tay đẩy máu, nhìn Phương rồi nghiêm túc dặn dò. Xong rồi đấy, bây giờ băng xong rồi, nhưng vết sâu thế này thì anh phải đến bệnh viện khâu lại. Không thì một là vết thương lâu lành, hai là bị nhiễm trùng. Thế thôi à? Nhiễm trùng máu là chết toi đấy, không đùa được đâu, chết thật đấy. Tôi thèm và mà sợ. Cái gã cố chấp này bị vậy mà vẫn còn lì lợm, tôi bực mình không thèm đôi co nữa, đành quay lại bảo mấy gã đàn em phía sau. Mấy ông còn đứng đó làm gì? Thiêng lão ấy đi bệnh viện đi, giờ mà không đi là bảy bảy 49 ngày nữa, lão ấy xanh cỏ đấy. Nếu lão ấy mà phản kháng thì cứ đánh ngất đi rồi kéo đi là xong. Mấy gã kia nghe xong thì lập tức ngơ ra Nhưng có lẽ sau một hồi suy nghĩ Thấy tôi nói vậy cũng đúng Nên ngay lập tức ngật đầu như bổ cùi Hùa nhau chạy lại cống Phương đi bệnh viện Trước khi mấy người bọn họ đi khỏi Phương còn quay đầu lại bảo tôi Này em ba ba, Gì? Tôi thích em rồi đấy Đợi tôi đi bệnh viện xong tôi tán tỉnh em nhé Tôi chù môi xì một tiếng Chẳng buồn chấp mấy lời của anh ta Nên thẳng thừng quay người đi luôn Có điều sau khi Phương khỏi chân xong thì anh ta bắt đầu theo đuổi tôi thật. Ngày nào cũng mặt dày, đứng ở cầu thang chờ tôi, lẽo đẽo theo tôi ra căng tin, thậm chí còn dám nhảy vào lớp ngọc, thậm chí còn dám nhảy vào lớp ngồi học cạnh tôi. Các bạn nam lớp tôi sợ anh ta, nên tránh xa tôi cả ngàn cây số. Mấy anh đẹp trai trong trường thì khỏi phải nói, đến việc tôi át xa lô cũng không dám đồng ý. Cuối cùng xung quanh tôi, không còn một mống đàn ông nào nữa, và lại có một tên mặt mũi đẹp trai ở bên cạnh suốt ngày. Thế là tôi dần dần cũng siêu lòng Và chấp nhận anh ta sau cùng cả hai yêu nhau từ lúc nào không biết Hời Đã trải qua nhiều năm như vậy rồi Sao mà tôi vẫn nhớ như in từng chi tiết đến thế nhỉ Tôi đúng là thừa hơi quá rồi Rời khỏi quán bar Tôi bắt taxi về nhà Pha một ấm trà bát bào rồi ngồi đợi Mặc dù không biết Phương có đến hay không Nhưng đằng nào tối nay cũng có tâm trạng Nên muốn uống mấy ly trà cho Thư Thái Nghe nói trà bát bào có tác dụng bổ dưỡng khí huyết, bổ gan sáng mắt, giúp tinh thần sảng khoái và trí óc minh mẫn hơn. Đang ngồi nhâm nhi đến ly trà thứ hai thì ngay bên ngoài có tiếng bước chân khe khẽ. Tiếng bước chân này thong dong chậm rãi đi đến cánh cửa trước nhà tôi rồi dừng lại. Đoán là Phương nên tôi lập tức đứng dậy chạy đến cửa nhìn qua mắt mèo thì thấy đúng là anh ta đang đứng bên ngoài thật. Nhưng hiện tại Phương không còn mặc áo sơ mi đen nữa mà đã khoác thêm một chiếc áo vest. Vẻ mặt phức tạp Giống như đang phân vân điều gì đó Biết anh ta đang suy nghĩ xem Liệu có nên gõ cửa không Cho nên tôi chủ động giơ tay mở cửa trước Anh đến rồi à Phương hơi ngạc nhiên Có lẽ vì không nghĩ giờ này tôi vẫn còn chờ Nên một giây sau mới khẽ cười đáp À định không đến Nhưng sợ cô mất công pha trà Anh vào đi Lúc anh ta đi vào Tôi để ý thấy sống lưng Phương rất thẳng Dáng đi cũng vẫn cứng cỏi như thường ngày Nhưng tôi hiểu Nếu như chẳng có vấn đề gì Thì giữa trời nóng lực thế này Anh ta chẳng phải khoác thêm áo vest làm gì Tôi giả vờ hỏi Anh không nóng à? Không, sao thế? cởi áo vest ra tôi xem Phương quay đầu lại nhìn tôi Ánh mắt hiện rõ vẻ cợt nhả Việc gì mà cô phải gấp thế Muốn gì thì đợi tôi đi tắm đã Đêm nay vẫn còn dài Lưng áo vest anh ướt rồi kia kìa Quả nhiên khi nghe xong câu này Vẻ mặt anh ta bất trượt sừng sốt Theo phản xạ liền đưa tay lên lưng sở thử Đến khi không thấy máu thấm ra bên ngoài Thì Phương mới biết bị tôi lừa Anh ta tròn mắt nhìn tôi Nhưng tôi chỉ lạnh lùng nói Cởi ra đi, tôi xem vết thương Sao cô biết? Tôi đoán, cởi ra đi Anh có bao giờ chịu đi bệnh viện đâu Bị ở lưng không kiếm được ai băng lại cho chứ gì Nghe tôi nói vậy Anh ta kinh ngạc hồi lâu Mãi sau dường như hiểu ra chuyện gì đó Nên bất lực lắc đầu cười nhàn nhạt, nhạt Lúc nãy tôi định gọi vài cô em Đến chăm sóc rồi đấy Nhưng vì cô bảo pha trà đợi nên các cô ấy chưa kịp băng tôi đã đến đây luôn rồi đấy À, thế là tôi phá đám chuyện của anh à Nói đến đây tôi không muốn chấp việc anh ta cố tình nhắc đến mấy cô em kia cũng không muốn đấu khẩu với anh ta chỉ gửi bảo Nhưng mà đằng nào anh cũng mất công đến đây rồi thì cởi hết áo lên rồi nằm xuống ghế đi tôi xem vết thương cho Ừ, Phương ngoan ngoãn nghe lời cởi áo vết ra rồi lại giơ tay cởi cúc áo sơ mi cởi trần ra trước mặt tôi mà anh ta chẳng thấy ngượng gì, chị quỳ ngoài nằm úp xuống ghế sofa rồi lầm bầm bảo: xem đi. Tôi cầm hộp thuốc đi lại gần, nhìn nửa tấm lưng có một vết thương máu vừa đông lại của anh ta, tự nhiên lại thấy rùng mình khiếp sợ. mấy vết đầm lỗ chỗ giống hệt như lúc nhảy tường qua mảnh thủy tinh năm nào, nhưng bây giờ vì đâm bằng vỏ chai bia vỡ theo chiều thẳng đứng nên càng thêm nham nhở. ở trên da thịt máu đã không còn chảy nữa mà đen lại thành từng cục. như thế này chắc sẽ rất đau. Vậy mà lúc mới đánh nhau xong, anh ta vẫn bày ra vẻ mặt chẳng hề hấn gì, còn bảo tôi không cần cảm ơn. May mà tên quản lý ba kia còn nói với tôi, không thể nhìn thái độ rừng rưng ấy của Phương, có lẽ tôi cũng sẽ không thể biết được anh ta bị thương nặng đến như thế. Tôi run run, hít sâu một hơi dài, rồi cầm chai nước muối ngồi sồm xuống, bắt đầu đổ lên vết thương cho anh ta. Vết thương hở mà đổ nước muối chắc sẽ sót điên, thế mà cái gã này vẫn nằm im trên ghế sofa, Thậm chí ngay cả lông mày cũng chẳng thèm nhíu Tôi xót ruột thay cho anh ta Nên lên tiếng hỏi Đau không? Theo cô thì có đau không? Đau sao không kêu? Chẳng có tác dụng gì Đằng nào cô cũng chẳng chịu đau thay tôi được Đúng là tôi chẳng chịu đau thay anh ta được Nhưng anh ta có thể ăn nói bớt ngang ngược thế được không? Tôi đã mất công pha trà Còn mua bao nhiêu là bông tăm sạch sẽ Để chăm sóc vết thương cho anh ta đấy Nhưng mà thôi Tôi không thèm chấp người bị thương Nên chẳng tức giận làm gì chỉ tiếp tục đổ nước muối rồi lại thoa cồn vào khử trùng. Sau đó cũng không băng kín lại, sợ nóng đổ mồ hôi, vết thương càng lâu lành nên tôi nói. Anh có muốn đi bệnh viện khâu lại không? Cho nhanh lành. Không, mấy hôm nữa là khô thôi. Có phải chưa bị thương bao giờ đâu. Cần gì phải rắc rối thế. Thế tôi không băng lại nữa. Tối nay anh cứ nằm úp như thế này ngủ. Đừng nằm ngửa không động đến vết thương nhé. Ừ, biết rồi. Muốn ăn gì không? Cô nấu à? Ừ. Trong nhà có hủ tiếu, mì lạnh, mì tôm Cả mì udon của Nhật Anh muốn ăn gì Phường nhèo mày suy nghĩ một lát Rồi sau đó lại bảo với tôi Tôi không có hứng ăn đâu, chỉ muốn ngủ thôi Cô đóng cửa lại đi Anh định ngủ đây luôn á Cô gọi tôi đến còn gì Tôi chỉ gọi anh đến để băng lại vết thương thôi Còn ngủ thì anh về mà ngủ chứ Phiền quá, đóng cửa lại rồi đi ngủ đi Tôi thế này không ăn thịt được cô đâu Nhưng nếu mời thì anh vẫn ăn chứ gì Nghe tôi nói thế Phương cuối cùng cũng bật cười gương mặt anh ta có vẻ rất mệt mỏi mất máu và bị đau như thế chắc chắn không dễ chịu gì dù sao bị thế này cũng chẳng làm gì tôi được thôi thì cho anh ta ngủ lại đây một đêm coi như cảm ơn vì hôm nay anh ta đã giúp tôi Phương chớp mắt khẽ nói đóng cửa lại đi ngủ đi mệt quá chỉ ngủ ở ngoài ghế sofa và chỉ duy nhất một đêm nay thôi đấy biết rồi cô trở nên nói nhiều từ bao giờ thế tôi xị mặt không thèm để ý đến anh ta nữa mà chỉ đứng dậy đi đóng cửa sau đó nhìn Phương một lượt nữa rồi mới lặng lặng vào trong phòng leo lên giường ngủ ban đầu tôi có khóa cửa phòng ngủ nhưng nửa đêm khát nước dậy ra ngoài uống nước tiện sờ đầu anh ta xem có sốt không thấy Phương chỉ hơi nóng nóng một chút chứ không sốt tôi mới yên tâm quay lại phòng tiếp tục ngủ cũng lười không buồn khóa cửa nữa trong lúc tôi mơ mơ tỉnh tỉnh tôi cảm nhận thấy có một vòng tay thân thuộc vòng qua eo mình có lẽ vì mùi người ấy quá quen Cũng có lẽ vì lồng ngực và cánh tay của anh ta quá vững chãi Nên trong lúc đầu óc vẫn mơ hồ Tôi không hề có chút nào đề phòng Mà dễ dàng tiếp nhận cái ôm của anh ta Ở trong lòng người ấy Ngủ ngon cho đến tận sáng Tới khi ánh mặt trời bên ngoài Xuyên qua tấm rèm cửa trong phòng Và đánh thức tôi Tôi mới uể oải mở mắt dậy Nhưng cùng lúc này tôi mới phát hiện ra Có thứ gì đó sai sai thì phải Eo nặng chĩu Chân cũng nặng chĩu Nghiêng đầu nhìn sang thì thấy một khuôn mặt đang ngủ, đang ở ngay sát khuôn mặt tôi. Cái tên này, anh ta mò vào giường tôi lúc nào? Đúng là mới sơ hở một cái đã bị soi nhằm nhè ăn thịt. từ điền tiết định đạp anh ta xuống giường. Thế nhưng vừa lúc cửa quậy người, thì bỗng nhiên lại thấy đầu mày của Phương khẽ nhíu. Sau đó cánh tay anh ta, như gọng kìm, ôm chặt lấy cơ thể tôi. Thấy vùng eo của mình đột nhiên nóng lên, tôi mới chợt phát hiện ra bàn tay của anh ta phát ra nhiệt độ rất cao. Hình như cái gã này đang bị sốt rồi. Nghĩ thế nên tôi tạm thời không đẩy Phương ra nữa, mà lẳng lặng giơ tay lên, rồi thử chạm vào chán anh ta. Ngón tay lập tức như phải bỏng đành phải rụt về. Có lẽ vết thương hôm qua rất sâu, mà tận mấy tiếng sau Phương mới chịu để tôi xử lý, cho nên miệng vết thương đã bị nhiễm trùng một ít rồi. Thành ra sáng nay mới sốt như vậy. Nhưng sốt thì không biết đường gọi tôi à, tự nhiên trèo lên giường ôm tôi làm gì. Tôi thở dài một tiếng, bây giờ không nỡ đuổi anh ta Nhưng tự nhiên bị người yêu cũ ôm thế này Tôi cảm thấy khó chịu chết đi được Mà cứ thử nhúc nhích người Thì lại bị anh ta kéo về Cuối cùng cũng chẳng biết phải làm sao Sau một hồi lâu Tôi không chống cự được nữa Nên đành mở mắt Lặng lặng quan sát anh ta một lượt Dù rất lâu rồi không được ở bên cạnh như thế này Hơn nữa từ tận sâu thẳm trong tâm hồn tôi Vẫn luôn mong có một ngày được quay về Trong vòng tay người ấy Dù biết giữa cả hai sẽ vĩnh viễn không thể nữa nhưng giây phút này tự nhiên lại muốn bỏ hết những mâu thuẫn trong lòng mình một lần nhìn anh ta lâu hơn một chút đã qua 10 năm vẻ ngoài điển trai của người đàn ông ấy không thay đổi nhiều so với trước đây ngay cả góc nghiêng vẫn quyến rũ hệt như thời học đại học chân mày cổ phương rất hoàn hảo đường nét đậm nhạt vừa phải dưới sống mũi thẳng tắp là đường nhân trung đầy đặn rõ ràng sườn mặt góc cạnh sạch sẽ bờ môi kia có lẽ rất lâu rồi không đụng đến thuốc lá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 thì ở người đàn ông này đều có một loại cuốn hút mạnh mẽ, khiến người ta dễ xa chân lạc lối. Tôi không dám nhìn tiếp, sợ chính mình cũng sẽ bị hấp dẫn bởi gương mặt đó, nên cuối cùng đành dùng hết sức lực đẩy anh ta ra. Phương bị động nên khẽ nhíu mày lẩm bẩm. Làm gì mà cựa ghê thế? Ai cho anh vào giường của tôi? Anh ta không trả lời, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi ngủ tiếp. Tôi không nỡ đẩy anh ra, sợ đụng vào vết thương, mà có nói tiếp thì cũng chỉ đấu khẩu một mình. Rút cuộc đành mặc kệ anh ta rồi trèo xuống giường đi làm đồ ăn sáng. Tôi xuống siêu thị ở tầng 1 mua một con gà thật to, rồi mang về nấu một nồi cháo. Loay hoay hơn một tiếng nữa mới xong, đang định múc lên một muôi nếm thử thì thấy Phương Lững thững đi từ trong phòng ngủ ra. Anh ta ngửi thấy mùi thơm của cháo gà và hành hoa thì vẻ mặt lập tức tươi tỉnh hẳn, nhìn tôi cười. "Nấu cháo cho tôi à? Cháo gì thế?" Tôi thổi phù phù cho nguội bớt cháo, sau đó cho một miếng nhỏ vào đầu lưỡi để thử vị. Thấy vừa rồi mới bảo anh ta, cháo gà, nhưng tôi nấu đem vào viện cho bạn tôi. Nói đến đây, liếc thấy sắc mặt Phương tiêu nghỉu, tôi mới thương tình bổ sung thêm một câu. Vẫn còn dư một bát, không ăn. Anh ta bực bội bỏ lại một hai từ rồi đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt. Bởi vì Phương cười trần nên lúc quay lưng lại, tôi nhìn thấy xung quanh miệng vết thương đã đỏ ửng Chắc hẳn đã nhiễm trùng bên ngoài rồi. Đợi anh ta đi ra lần nữa, tôi mới cầm một bông băng lại gần rồi bảo. Nằm xuống đi, tôi bôi thuốc, không cần Nằm xuống Đã bảo không, tự nhiên nổi cơn cái gì thế Mặt mũi anh ta hàm hàm Không thèm để ý đến tôi Mà chỉ đi thẳng lại sofa Lấy áo sơ mi và áo vest hôm qua định mặc vào Tôi biết cái gã này bình thường Rất sợ bẩn, vậy mà giờ có thể Mặc lại áo đã dính máu hôm qua Chứng tỏ đã giận lắm rồi đây Cuối cùng tôi cũng không nỡ chọc điên Người bị ốm nữa, đành giữ lấy áo sơ mi đen Của anh ta, rồi nhẹ nhàng thỏa hiệp Đừng mặc áo này nữa, bẩn rồi. Thế cô muốn tôi cởi Trần đi xuống tầng 1 à? Tôi theo phản xạ liếc mắt xuống cơ thể anh ta. Vùng bụng, phẳng phiêu này chắc chắn là có tập gym hoặc môn gì đó nên mấy lớp ló mấy múi như thế. Hơn nữa da thịt khắp nơi còn nhẵn nhụy, bắp tay không đô con nhưng rắn chắc. Anh ta mà dám để Trần đi bộ xuống tầng 1, kiểu gì phụ nữ trong tòa nhà này cũng được một phen bổ mắt cho mà xem. Nghĩ vậy nên tôi kiên quyết lắc đầu. Không, nãy tôi đi siêu thị, Thấy có áo sơ mi nên mua cho anh rồi Đằng nào áo của anh cũng không mặc được nữa Anh mặc tạm đồ không có thương hiệu một hôm đi Nghe thế anh ta mới dừng động tác Rồi cúi đầu nhìn tôi đầy nguy hoặc Mua áo sơ mi gì? Áo sơ mi màu trắng, size L Mua dưới siêu thị Để chứng minh là mình không nói dối Tôi còn kéo tay anh ta ra ngoài ban công Chỉ vào một chiếc áo sơ mi vừa được giặt treo lên Đây, tôi mua xong Sợ anh chê bẩn nên tôi giặt rồi Trời nóng với có gió thế này, chắc khoảng 20 phút nữa là khô thôi. Anh đợi nó khô rồi mặc vào mà về. Lúc này sắc mặt của Phương mới có thể tốt lên một chút. Anh ta không đòi mặc lại áo cũ nữa, mà chỉ thờ ơ quay người đi vào trong nhà. Có điều trước khi đi khỏi, bỗng dưng lại buông một câu không đầu không cuối. Mốc cháo đi, đói rồi. Tôi đứng tại chỗ, trong lòng thật sự rất muốn cười. Đúng là cái đồ trẻ con, chỉ vì tôi bảo cho anh ta ăn bát cháo dư mà giận dỗi. Sau đó vì được tôi dỗ dành bằng một chiếc áo sơ mi mới đã dễ dàng thỏa hiệp ngay. Anh ta mà dễ dụ thế này, trên thương trường làm sao mà làm ăn được không biết. Tôi vui vẻ đi vào bếp, rồi múc ra một bát cháo nóng hổi, cố ý cho thật nhiều thịt gà vào rồi đặt lên trước mặt bàn anh ta. Cháo đây, anh ăn đi. Cô không ăn đi à? Không, bình thường tôi không hay ăn sáng. Phương đột nhiên ngẩng lên nhìn tôi, chỉ nửa giây thôi, nhưng tôi thấy rõ được ánh mắt của anh ta rất phức tạp, giống như ngạc nhiên mà cũng giống như hơi thương xót. Nửa giây sau, anh ta cúi đầu xuống ăn cháo rồi mới nói với tôi. Tôi thấy ở Nhật người ta quan trọng việc ăn sáng lắm đấy. Có bỏ bữa như cô đâu. Tôi không phải người Nhật. À, thấy anh ta không có ý kiến gì nữa, tôi cũng quay người đi vào trong phòng. Lúc đầu định gấp lại chăn gối, do dẹp lại một chút. Không lát nữa ai cô về lại phát hiện ra có dấu vết đàn ông trên giường. Nhưng lúc vào đến nơi mới thấy, Phương đã gấp lại hết rồi. Chăn gối để gọn gàng một góc, Thậm chí ga giường cũng đã được anh ta kéo lại phẳng phiu Tôi vô thức quay đầu nhìn ra bàn ăn, thấy người đàn ông ấy vẫn cởi trần ngồi ăn cháo một cách yên lặng. Tự nhiên khi ấy trong lòng tôi xuất hiện một cảm giác rất quái dị. Cảm giác như chúng tôi là một đôi vợ chồng trẻ. Buổi sáng ngủ dậy, người vợ sẽ làm đồ ăn sáng, còn người chồng sẽ dọn dẹp giường ngủ, rồi vui vẻ thưởng thức đồ ăn tôi vừa nấu. Không có sóng gió, kiếp này yên ổn, năm tháng bình an, cuộc đời cứ thế bình lặng trôi đi. Đến tận khi nhắm mắt xuôi tay, giống như muôn vàn những cuộc đời khác. Nhưng cuộc sống đơn giản đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ biến thành hiện thực với tôi và anh ta được, phải không? Lòng tôi chợt cảm thấy chua xót, không dám nhìn tiếp nữa mà chỉ thở dài một hơi, sau đó kiếm việc dọn dẹp lanh quanh trong phòng. Lát sau khi Phương ăn xong tô cháo thì cũng là lúc chiếc áo sơ mi khô. Tôi lấy vào đưa cho anh ta, tiện tay đưa thêm một ít thuốc và cồn rồi nói, Một ngày, một lần hoặc hai lần anh nhờ mấy cô em của anh thoa thuốc vào đây nếu thấy vẫn đau hoặc sốt thì phải đến bệnh viện đấy. Sao cô không làm việc đó? Hôm qua tôi đã làm rồi giờ nhường lại cho mấy cô em của anh. Mấy cô em của tôi có bảo tôi đi đánh nhau đâu? Tôi lửa anh ta nghiến răng một tiếng tôi cũng đâu bảo anh đi đánh nhau tôi bảo anh giúp tôi nhưng là giúp gọi quản lý không phải bảo anh đi đánh nhau tóm lại việc này do cô gây ra cô tự có trách nhiệm đi Một ngày hai lần tự tay cô thoa thuốc cho tôi Này Tự nhiên tôi bắt đầu thấy đau rồi đấy Có khi phải ở lại đây nghỉ ngơi thêm một hôm Anh về nhà anh mà nghỉ đi Đây là nhà tôi chứ Không đi Thấy cái gã này định giở trò tôi cũng hết cách Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ sáng Tôi còn phải đến bệnh viện mang cháo cho Huy Và thay ca cho ai về nghỉ ngơi Nếu anh ta nhất quyết không đi mà cứ ăn vạ ở đây Thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa Cuối cùng sau khi thấy Phương định vào phòng đi ngủ tiếp thật Tôi lại đành phải xuống nước nhượng bộ Được rồi, được rồi. Anh đúng là cái đồ được đằng chân lân đằng đầu. Anh đừng có mà vào phòng ngủ của tôi. Tự cô làm thì tự đi mà chịu. Anh mau về đi. Mấy ngày nữa đừng có mà đến đây. Bạn của tôi ở đây, nhìn thấy anh lại nghĩ xấu về tôi. Bạn cô, bạn nào? Cái tên bị đánh đó à Cả ai cô nữa, một nam một nữ. Huy thì ngủ ở sofa, tôi với ai cô ngủ trong phòng ngủ. Chẳng biết sao tự nhiên tôi lại giải thích cắn kẽ như thế. Nhưng lỡ nói ra rồi rút lại không kịp Thì đành cắn môi nhìn anh ta Phương thấy vậy thì trầm mặc suy nghĩ vài giây Chẳng biết tính toán cái gì mà một lát sau mới lên tiếng bảo tôi Bao giờ thì bọn họ về Tôi chưa biết Nếu anh gấp thì cứ đến bệnh viện để bác sĩ xử lý cho Khâu lại là khỏi ngay Không cần phải tốn công chờ tôi thoa thuốc hàng ngày đâu Anh ta lườm tôi Không đáp mà chỉ hừ lạnh một tiếng Rồi mở cửa đi về Đợi cái gã ấy đi rồi Tôi ba chân bốn cẳng chạy vào bếp Múc cháo rồi lại phi như bay đến bệnh viện May sau khi đến nơi Thì các bác sĩ chỉ vừa mới khám lại cho Huy xong Ai cô nhìn thấy tôi Thì lập tức cười toe toét. Chị Tuyền đến rồi à? Ừ đói chưa chị ngủ quên mất giờ mới đến được Vẫn còn sớm mà chị mang gì vào thế Chị nấu cháo Chị múc ra cho em với anh Huy ăn nhé Cháo gà mới nấu xong đấy Vâng Trong lúc ăn uống tôi có hỏi bác sĩ khám như thế nào Huy nói tất cả ổn rồi Còn nặng nặc đòi chiều nay ra viện Tôi biết không thể giữ được anh ấy nằm đây nữa Nên đành bảo Rồi ra viện thì ra viện Nhưng cứ đợi khám nốt chiều nay đã Ra viện xong về nhà nghỉ ngơi Ngày mai lại lên máy bay về Nhật à Chán thế Sang đến đây mà chẳng được đi chơi buổi nào trọn vẹn Chán chết Chưa làm ăn được gì đã phải về Thấy vẻ mặt anh ấy phụng phiệu như thế Tôi không nhịn được rồi bật cười Thì lần sau sang đợi đến lễ sinh nhật của Nhật Hoàng Thì anh lại sang tiếp Hơn 6 tháng nữa đây Đợi đến lúc đó thì nhớ em chết đi được. Ở bên này được nghỉ mùng 2 tháng 9. Nếu dỗi thì em về thăm mọi người cũng được. Anh ở bên đó cứ kiếm dần người yêu đi. Đợi đến khi em về em xem mặt sau. Này, anh đã bảo là anh không thích ai ngoài em cơ mà. Hay là em thấy mặt mũi anh giờ thế này nên chê anh xấu. Không muốn làm người yêu anh đấy. Ừ, anh á, giờ xấu chết đi được. Huy biết tôi đùa nên không chấp, chỉ cười cười. Sau đó dường như anh ấy nhớ ra chuyện gì nên hỏi tôi. này. Thế anh bạn của em hô mấy ấy, anh ấy chỉ là bạn em thôi à? Trước học cùng trường với em, học trên em một khóa. Chỉ thế thôi, nếu em nói ông ấy là tổng giám đốc về trường An, là đối tác lần này bên mình đang xây nhà xưởng, thì anh có tin không? Sắc mặt Huy trong thoáng chốc trợt cứng ngắc, Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt không tin được, kiên quyết lắc đầu. Tổng giám đốc gì mà trẻ thế, lão đó chắc bằng tuổi anh là cùng, mà lại còn đánh nhau giữa đường nữa chứ, anh không tin đâu. Tôi cười, không muốn giải thích với anh ấy quá nhiều bởi vì sợ càng nói sâu thì Huy lại càng biết mối quan hệ trong quá khứ giữa tôi và Phương. Cuối cùng tôi đành kiếm cớ lảng sang chủ đề khác. Tay chân anh còn thấy đau không? Thấy mệt chỗ nào không? Không sao, đỡ hết rồi. Giờ bảo anh một trăm vòng quanh hồ Tây anh cũng vẫn chạy được bình thường ấy chứ. Thôi đi, anh ngày xưa đẻ cạnh hố bom đúng không? Nổ còn hơn lựu đạn. <cười> Nhà anh ngày xưa sản xuất pháo hoa đấy Xìa. Sau khi Huy xuất viện, tôi đưa anh ấy về nhà nghỉ ngơi thêm một ngày. Đến hôm sau lại tiễn hai người họ ra sân bay để về nước. Lần này sang Việt Nam thời gian dài, tưởng được nghỉ ngơi hoặc đi chơi đâu đó cho biết Sài Gòn. Nhưng tự nhiên chuyện đánh nhau xảy ra khiến ba người bọn tôi chẳng được đi đâu cả. Lúc đưa ra sân bay, Aiko còn buồn thiu nói Lần sau em sang phải phục thù mới được, kiểu gì cũng kiếm được một anh thật là đẹp trai. Ừ, lần sau Aiko sang đừng nói đi quán bar nữa nhé không vẫn đi chứ đi đến đó anh Huy bị đánh chứ có phải em đâu Huy nghe xong thì trợn mắt kêu toáng lên cây đồ qua cầu rút ván đồ không có tình người anh bảo vệ bọn em nên mới ra thế này đấy anh Huy à, về học thêm võ đi chồng anh à, đánh nhau chán chết anh với em đánh nhau thử không tôi tủm tỉm cười để bọn họ thôi tranh cãi đành phải lên tiếng giảng hòa thôi thôi đến giờ lên máy bay rồi đấy hai người vào cửa kiểm soát an ninh đi không thì muộn Về đến nơi nhớ liên lạc với em đấy Anh biết rồi Bánh giò em để trong túi này nha Trên máy bay đói thì hai người nhớ lấy ra ăn đấy Aiko gật gật trả lời tôi Em biết rồi Chị Tuyền về đi Khi nào máy bay hạ cánh em gọi Ừ đi đường khỏe mạnh nhé Vâng chị cũng về cẩn thận Hết kỳ nghỉ lễ Aiko và Huy cũng về nước Tôi lại tất bật với công việc giám sát công trình như bình thường Hôm đầu tiên đi làm sau mùng 1 tháng 5 cả tổ giám sát của tôi bận rộn ở nhà xưởng đến tận 6 giờ tối mới quay lại tổng công ty rệt trường An. Tôi vừa mở cửa vào phòng, đã thấy vương ngồi sẵn trên ghế mây đợi tôi. Vừa thấy tôi bước vào, anh ta đã nhằn nhó nói, sao muộn thế? Anh vẫn chưa tan làm à? Chưa cô về trả nợ cho tôi. Tôi rùa thầm một tiếng trong lòng, nếu biết anh ta sẽ ăn vạ tôi nhiều như vậy, hôm đó tôi gọi điện cho công an đến giúp còn hơn. Nhưng chuyện này đã xảy ra rồi, không làm lại được nữa cho nên tôi đành đặt túi xuống bàn, lấy hộp thuốc trong tủ ra, rồi đi đến cạnh anh ta. Cởi áo ra đi, cô cởi cho tôi. Này, anh có tay có chân, những việc này ấy, tự làm đi, sao phải bảo tôi? Tay đau không nâng được. Thế buổi sáng anh mặc áo kiểu gì? Buổi sáng không đau như bây giờ. Tôi liếc xéo anh ta, nếu cứ đứng đầy đôi cò, chắc đến sáng mai tôi mới làm được báo cáo mất. Cho nên dù ấm ức, cũng đành cởi áo cho cái gã điên này cho xong. Cởi xong xuôi, xoay lưng Phương lại mới thấy vết thương hai ngày, không có ai xử lý đã bắt đầu sưng mủ. Chẳng trách anh ta nói đau tay không nâng được, mừng mủ sưng tấy lên thế này không đau mới lạ đấy. Tôi bực bội nói, anh bị đau mà không biết đường gọi người khử trùng à, không biết đến bệnh viện cho bác sĩ xem à. Anh cứ thế này thì bao giờ mới lành lại được, không thích, cái đồ đổ... phiền quá, thoa thuốc đi. Tôi hừ lạnh một tiếng, không thèm nói nữa mà chỉ lẳng lặng cầm băng gạc thấm cồn sát trùng vào vết thương sau đó thoa thuốc xung quanh miệng chỗ bị sưng. Xong rồi tôi mới bảo được rồi đấy, ngủ đừng có mặt nằm ngửa, nằm úp vài hôm cho lành đi biết rồi anh ta chịu nghe lời thế chẳng còn lý do để đấu khẩu nữa nên tôi cầm hộp thuốc đứng dậy đem cất đi rồi ngồi xuống bàn làm việc đang định mở máy tính viết báo cáo thì bỗng nhiên thấy một tập tài liệu để trên bàn, đọc lướt qua bìa ngoài thấy ở đó có dòng chữ dự án từ thiện xây dựng lại cầu dân sinh cho trẻ em nghèo các xã vùng sâu vùng xa tỉnh Đắk Lắk tôi mới chợt kinh ngạc ngẩng lên nhìn Phương anh ta lúc này đã mặc áo sơ mi xong liếc thấy ánh mắt sững sờ của tôi thì thở ơ nói tôi đã gọi điện thoại cho Sasuke rồi đấy ông ấy đồng ý cho tôi mượn cô làm giám sát dự án xây cầu này đọc qua tài liệu đi vài hôm nữa lên Đắk Lắk một chuyến tôi mở to mắt trong nhất thời chưa thể nào mà tiêu hóa kịp được mấy lời vừa rồi của Phương Lần trước khi tôi bảo anh ta thừa tiền Thì đem đi xây cầu Anh ta vẫn cười mỉa mai rồi bảo tôi rằng Tôi không dỗi hơi Thế mà bây giờ tự nhiên tự lành Cầm cả một dự án từ thiện to đùng thế này Đưa đến trước mặt tôi Tôi cứ thấy khó tin thế nào ấy Cái gã này mắc bệnh nói một đường Là một nẻo à Hay là hứng lên thì đi làm từ thiện chơi Thấy tôi cứ đần ra Mãi không trả lời Phương mới nói Sao thế hôm trước chính cô nói muốn xây cầu cơ mà Giờ lại không muốn lên Đắk lắc à Hôm trước anh nói không đồng ý Sao giờ lại làm dự án này Tự nhiên tôi nghĩ đến lời cô nói hôm ở bệnh viện Sợ làm nhiều việc xấu quá Thì bị trời phạt Nên giờ phải tích cực làm từ thiện Để còn sống được đến năm 80 tuổi À hóa ra là muốn sống dài Để tiếp tục hưởng thụ cuộc đời Nhiều gái đẹp vây quanh Nên mới làm từ thiện chứ gì Nhưng mà tôi nói này Đây không phải là từ thiện từ tâm đâu Đây là tham sống sợ chết đấy anh Phương ạ Nghe tôi nói móc như vậy Anh ta không hề tức giận mà còn cười Cuộc đời này ai mà chẳng tham sống sợ chết Tôi hưởng thụ chưa hết Nên tôi phải tham sống sợ chết hơn người khác Là đúng rồi Vâng, cuộc đời anh đúng là quý giá Nói đến đây tôi lại cầm tập tài liệu Về dự án xây cầu kia Lên lật dở ra xem rồi hỏi Phương Thế anh đã tìm được chủ đầu tư Dự án lần này rồi à Ừ, một công ty xây dựng nhỏ ở Đắk Lắk Di chuyển vật liệu ở vùng đó khó khăn Nên cần công ty ở gần Thông thuộc địa hình Tôi biết rồi, để tôi đọc qua dự án đã Trên đó vùng sâu vùng xa điều kiện vật chất không giống như ở đây nên chắc chắn thiếu nhiều thứ Cô xem cần mua thêm cái gì trước khi đi thì cứ nói với Hà bảo cô ấy đi mua Vâng, sau khi Phương quay về phòng tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào để làm báo cáo giám sát nữa mà tinh thần chỉ cần tập trung ở bản dự án xây cầu từ thiện kia cho nên cuối cùng đành gác lại tất cả công việc sang một bên để lật tài liệu dưới bàn ra xem thử Ở bên trong là nội dung việc xây 4 cây cầu ở Đắk Lắk ở 4 địa điểm khác nhau. Hai cây cầu đầu tiên để thay thế cho cầu bị lũ cuốn trôi đợt thiên tai vừa rồi. Hai cây tiếp theo là xây mới ở địa điểm rất xa trung tâm, nơi mà các trẻ em vùng đó phải qua sông bằng cách đu dây thừng hoặc ôm theo túi ly lông đựng đầy hơi để bơi qua. Tôi đã từng chứng kiến những cảnh tượng đầy thương xót ở đó trên TV rất nhiều lần trong 10 năm nay rồi. Mỗi lần xem xong cũng đều ước có một nhà hào tâm nào đó sẽ xây dựng cầu cho những người dân vùng sâu vùng xa được giao thương với bên ngoài, cho những trẻ em được đến trường học để có những con chữ. Bây giờ Phương khởi động xây dựng dự án đó, còn cho tôi được tham gia giám sát. Thật sự tôi mừng vô cùng, tuy miệng thì móc mỉa anh ta vậy thôi, chứ trong tâm tâm tôi cảm ơn Phương còn không hết. Mặc kệ anh ta, làm từ thiện từ tâm hay vì tham sống sợ chết, có tiền làm những việc tốt thế này là người dân ở nơi còn khó khăn, biết ơn lắm rồi. Nghĩ đến đây, tôi vô thức nhẹn miệng cười. Những ngón tay lật dở từng trang giấy của dự án cũng thêm nhẹ nhàng và trân trọng hơn bao nhiêu. Tôi háo hức đọc hết cả một tập tài liệu trong vòng 15 phút. Sau đó sợ vẫn còn thiếu sót, nên lôi ra đọc thêm những hai lần. Khẳng định chắc chắn dự án sẽ khởi công vào ngày 15 tháng này. Tôi mới yên tâm cất hồ sơ dự án đi, sau đó bật máy tính, lôi báo cáo giám sát ra làm. Tối hôm ấy, vì nguyên tắc công việc, Nên tôi phải lấy điện thoại ra gọi cho Sasuke một cuộc Khi nghe tôi nhắc đến việc tạm dừng giám sát công trình ở đây Rồi lên Đắk Lắc vài hôm Ông ta cười rồi bảo Cái thằng giám đốc đó có vẻ say cô như điếu đổ rồi đấy Lần này tôi đã mất công giúp đỡ cô thế Cô cũng nên nắm chắc cơ hội vào Ở Việt Nam có câu gì nhỉ À lạt mềm buộc chặt à Làm sao để cái thằng nhãi đó không dứt được cô Thì sớm muộn gì Cô cũng lật đổ được công ty của nó thôi Ông Sasuke Tôi chỉ là một nhân viên tép diêu, không có khả năng làm được việc đó đâu. Nhiều người đàn ông sẵn sàng đổi cả Giang Sơn, lấy một nụ cười của mỹ nhân lắm đấy, tự tin lên chứ cô. Tôi cười nhạt, mặc dù trong lòng không ưa gì tên người Nhật san xào này, nhưng tôi cũng giống như ông ta, đều muốn lật đổ dệt Trường An, cho nên không phản bác mà chỉ gật đầu nói. Tôi biết rồi, cảm ơn ông đã nhắc nhở. Mấy ngày tiếp theo, bởi vì muốn thực hiện kế hoạch của mình, nên tôi bắt đầu thay đổi cách đối xử với Phương tôi biết anh ta là kiểu người thích chinh phục nên không vồ vập, càng không vội vã ngã vào tay anh ta. trước mắt cứ cư, cư xử lạnh nhạt như bình thường, nhưng khi cần thì sẽ dịu dàng ân cần, dùng chiêu lạt mềm buộc chặt như Sasuke nói. một ngày tôi chạy về công ty hai lần, buổi trưa tranh thủ nghỉ giải lao chạy về rửa vết thương cho anh ta. tôi quay lại làm báo cáo giám sát thì thoa thuốc thêm lần nữa. cái tên này được tôi nuông chiều thành quen, dần dần ngay cả việc cởi áo cũng phó mặc cho tôi vết thương đã khô miệng rồi mà mồm vẫn cứ bảo vẫn còn đau lắm không nâng tay lên được đâu chỗ nào đau, còn chỗ nào nữa sau lưng ấy, nâng tay thì động vào cơ cơ kéo miệng vết thương lên đau miệng vết thương của anh khô từ 8 đời rồi bôi thuốc nốt hôm nay là được ngày mai không phải bôi cái gì nữa đâu gì mà nhanh thế, mới một tuần mà tôi cất hộp thuốc không thèm nhìn anh ta mà chỉ hờ hững đáp bình thường anh chịu đau giỏi lắm cơ mà sao lần này một tuần rồi mà vẫn còn kêu đau thế Mấy năm không gặp nhau, chịu đau kém rồi à? Con người ai cũng phải già đi mà. Năm nay tôi 32 rồi đấy. Có còn thanh niên trai tráng như cách đây 10 năm đâu. Tôi vẫn thấy anh còn khỏe chán. Một tháng đổi 3-4 cô người yêu là chuyện bình thường. Ai tung tin đồn nhảm thế? Ai cũng nói thế đấy. Mặt mày anh ta ngay lập tức bí gì, Không nằng nặc đòi tôi mặc lại áo sơ mi cho như mọi ngày nữa mà tự giác mặc vào, cài hết toàn bộ cúc áo xong mới chậm gì gì nói. Mấy cái tin đồn vớ vẩn. Cô đừng có mặt tin Tất nhiên tôi phải tin chứ Con người xấu xa của anh ta xưa nay tôi không lạ gì Và lại đàn ông có nhiều tiền Tất nhiên phải có nhiều phụ nữ vây quanh là đúng rồi Có điều dù bên đời anh ta có bao nhiêu đàn bà Cũng chẳng liên quan đến tôi Cho nên tôi không nhắc đến chủ đề đó nữa Chỉ uể oải xách túi đứng dậy rồi bảo Hôm nay tôi mệt Về nghỉ trước đây Ngày mai chủ nhật tôi không đến công ty đâu Với cả vết thương của anh cũng lành rồi Từ giờ không cần phải rửa với bôi thuốc nữa Nếu anh không yên tâm thì cứ đến gặp bác sĩ đi Họ kiểm tra cẩn thận cho Mệt thế nào? Cần tôi đến chăm sóc không? Khỏi nhìn anh ấy, tôi lại mất công mệt hơn Về trước đây Rời khỏi công ty Tôi chẳng có việc gì làm Mà cũng chẳng muốn về nhà Tự nhiên nghĩ đến mấy món đồ ăn vặt Nên đành lôi điện thoại ra gọi cho Mai Anh Dù cô ấy đi ăn cùng tôi Mai Anh vừa mới tan làm Nghe nhắc đến mực nướng, bạch tuộc nướng, thì xiên que Và bánh tráng trộn Thì ngay lập tức kêu lên Ôi sao đúng ý tớ thế, đang thèm chết đi được Không kiếm được cả nào rủ đi ăn Thì cậu lại gọi đi Đi, cậu đang ở đâu, giờ tớ qua đón Tớ đang ở bến xe buýt Hay là hẹn nhau ở hẻm ăn vặt ở Nam Kỳ khởi nghĩa đi Giờ tớ bắt taxi đến đó Ừ cũng được, thế đến rồi gọi nhé Giờ tớ chạy qua luôn Ok ok Cúp máy xong, tôi vẫy bừa một chiếc taxi Chạy ngang qua rồi đến địa điểm hẹn với Mai Anh Lúc tới nơi thì cô ấy đã ngồi chờ được một lúc rồi Chúng tôi gọi ra 6-7 đĩa đồ ăn vặt đứa nào đứa nấy thấy món này hai mắt đều sáng rực lên tôi suy xoa nói thèm chết mất ở Nhật không có đồ này mà mình về đây mấy tháng rồi cũng bận chưa đi ăn được hôm nay phải ăn hết cái hẻm này mới được Ừ, tớ cũng thèm định đi ăn mấy lần mà không rủ được kèo đi cùng giờ chúng nó có chồng có con hết gọi điện bảo đi ăn đi chơi mà đứa thì bảo thôi con tao đang ốm không đi được đứa thì nói chồng tao khó tính lắm không cho đi đấy thấy không lấy chồng á chứ có phải đeo gông vào cổ đâu mà khổ thế Cứ độc thân như bọn mình mới sướng Cậu cũng chuẩn bị đeo gông vào cổ rồi kia kìa Làm gì có, anh người yêu tớ dễ tính lắm Thích đi đâu thì đi, chẳng bao giờ quản Sau có con thì đợi con lớn Tớ bế cả nó đi ăn vặt cùng <cười> Được đấy, tư tưởng lớn như thế Mới sống thoải mái được Mà nhớ nói lời là giữ lời nhé Không vài ba năm nữa Tớ gọi điện rủ đi ăn vặt thì lại kêu Ơ không, tớ đang bế con Thì xấu hổ lắm đấy nhé Yên tâm, chỉ sợ lúc đó cậu lại trả lời thế thôi ấy Tôi cười cười, ngoài mặt thì thế nhưng trong lòng tôi suốt 10 năm nay thực sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy chồng. Một lần tổn thương là quá đủ rồi. Và lại tôi cũng sợ người ta chê mình là đứa mồ côi cho nên chỉ muốn sống một cuộc đời như hiện tại thôi. Mà cũng vì như vậy cho nên tôi rất ngưỡng mộ Mai Anh. Ngưỡng mộ cô ấy không những xinh đẹp mà còn có gia cảnh ấm êm, có một công việc cao quý lại có một anh người yêu tâm lý đến vậy. Một cô gái tốt như vậy Nhất định sẽ gặp được một người tốt Tôi gấp cho mày anh một miếng mực nướng thơm phức Rồi nhẹ nhàng bảo Cậu có ngày cưới chưa? Dự định thế nào? Đợt trước thì bảo tháng 8 âm năm nay Nhưng hình như công việc của anh người yêu tớ Đúng vào thời gian cao điểm Nên chưa thấy nói gì cả Chắc phải hoãn lại đến cuối năm rồi Nhưng mà như thế thì càng thích Mình lại được thoải mái thêm vài tháng Ừ, phải tranh thủ hưởng thụ nốt quãng đời độc thân đi Sau đến trước ngày cưới ấy, Thì phải tổ chức ăn chơi thác loạn một bữa Gọi là tiệc chia tay cuộc đời độc thân nhá. Được luôn, mà cậu thì sao? Từ bữa đến giờ anh bạn kia có sang thăm không? Hồi 30 tháng 4 vừa rồi có sang chơi. Nhanh nhanh đồng ý người ta đi thôi, cô nương ơi. Mình mà cưới cùng một ngày có khi lại hay đấy. Thôi đi, cậu cứ lo đeo gông vào cổ trước đi. Tớ phải chơi đã. May anh không nói nữa, chỉ gấp ngược lại cho tôi thật nhiều gỏi xoài, rồi chép miệng bảo. Ăn đi ăn đi, để lâu nó mất hết vị ngon. Ừm. Uhm. Hai đứa chúng tôi uống mấy chai bia, kể đủ chuyện trên trời dưới biển đến tận 8 giờ tối mới tàn cuộc ra về. Tắm giờ xong, cảm thấy hơi say say nên tôi leo lên giường ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Có lẽ nếu không bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, có khi tôi sẽ ngủ đến thông chiều, không buồn ăn uống gì luôn. Tưởng quản lý chung cư lên thu các tiền phí hoạt động nên tôi uể oải mặc lại áo ngực, cào tạm lại mái tóc rồi lục đục đi ra mở cửa. Ai ngờ đứng bên ngoài không phải là quản lý mà là Phương Anh ta vừa thấy tôi đầu bù tóc rối thì lập tức cau mày nói Ngủ gì mà như heo Ờ anh đến đây Còn chưa nói hết hai chữ làm gì thì anh ta đã thản nhiên lách qua tôi rồi đi vào trong nhà Thái độ tự nhiên hệt như đây là nhà của anh ta vậy Tôi chừng mắt điên tiết chạy theo sau quát anh ta Này anh đến đây làm gì thế Đến xem cô chuẩn bị đồ để ngày mai đi đến đâu rồi Cô vẫn chưa chuẩn bị gì à Mang theo mấy bộ quần áo là xong Đằng nào cũng chỉ giám sát thi công mỗi phần đầu tiên Không ở lâu thì mang nhiều đồ làm gì Phương đột nhiên dừng bước chân Quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ Đúng là cái đồ tầm nhìn hạn hẹp Tự nhiên bị đánh thức dậy Lúc đang ngủ ngon Lại còn bị tên điên này mắng Tôi ở mức đến ngứa răng ngứa lợi mà không làm gì được Cuối cùng chỉ biết hậm hực rồi bảo với anh ta Tầm nhìn hạn hẹp Thì mặc kệ tôi liên quan gì đến anh Sao không liên quan Cô đi giám sát công trình cho tôi lỡ cô bị mũi cắn sốt sốt huyết chết ở trên đó hoặc bị đói chết thì chẳng ảnh hưởng đến tôi à? vào rửa mặt thay quần áo đi tôi đưa đi mua đồ sao tôi phải đi với anh cô còn không thay đồ mà đứng đó thắc mắc nữa là tôi tự tay bế cô và thay đấy sao thích nhưng tôi thay cho cô không cái đồ thần kinh miệng mắng thì mắng thế nhưng trong lòng tôi lại sợ anh ta lôi mình đi thay đồ thật nên cũng đành tự giác quay người đi vào phòng rửa mặt sạch sẽ rồi mặc tạm một bộ đồ đơn giản đi ra ngoài cùng với cái gã lưu manh kia Phương đưa tôi đến một siêu thị lớn. Trong lúc tôi chọn thực phẩm và một ít vật dụng cá nhân cần thiết, thì anh ta chỉ loay hoay ở quầy bán bao cao su. Khi tôi xách giỏ đi lại gần, anh ta không những không biết xấu hổ mà còn nghiêm túc thắc mắc. Cô thích loại nào? Mùi dâu hay mùi dứa? Tôi thấy mùi hoa hồng có vẻ quyến rũ phết đấy. Lại siêu mỏng với các có gai nữa. Tôi trợn mắt nhìn anh ta giống hệt như một kẻ điên. Anh thích dùng thì tự đi mà chọn. Liên quan gì đến tôi? Tôi đang hỏi cô thích mùi gì? có nói dùng nó với cô đâu tự nhiên trộn dạ thế làm gì đúng là đối với cái gã này tôi không thể không phát điên lên được suốt ngày ngả ngớn chọc tức người khác mặt dày đến nỗi nói những lời như thế mà thái độ vẫn rừng rừng như không như kiểu anh ta chẳng hề có dây thần kinh xấu hổ vậy ức đến nghẹn họng mà không biết phải làm thế nào cuối cùng tôi đành ôm đồ quay người bỏ đi lúc này cái tên cột nhà kia mới chịu bỏ cái hộp bao cao su xu xuống chắp tay sau lưng rồi lững thững đi theo tôi sao thế Không thích mùi hoa hồng thì tôi đổi sang mùi táo nhé Hay cô không thích cái loại có gai Mùi kẹo bịch bà bồn cũng được nhờ Lúc đầu tôi định không quan tâm đến anh ta Nhưng mấy người ở xung quanh nghe xong Ai cũng nhìn bọn tôi bằng ánh mắt nhiều hàm ý Có người còn tùm tìm cười Cuối cùng tôi xấu hổ quá Nên đành đứng lại Kéo tay anh ta ra một góc rồi nghiến răng. Tôi thích mùi cam Được chưa? Anh im miệng được chưa? Nói ngay từ đầu có phải tốt không? Mặt mày anh ta tỉnh rụi Lướt mắt xuống thấy giỏ sách của tôi Chỉ có vài thứ thực phẩm linh tinh mấy cao mày Sao chỉ có một ít thế này chừng này ăn được nửa tháng rồi đấy Không đủ đi lấy thêm đi Nói rồi anh ta đổi tay thành nắm lấy tay tôi Sau đó kéo tôi đến quầy thực phẩm Và đồ ăn khô rồi bắt đầu vơ vét Cái gã này đúng là chẳng có gì ngoài tiền Cứ thấy gì vừa mắt nhất là nhặt bỏ vào giỏ Nhiều quá nên chẳng mấy chốc Chiếc giỏ to tướng đã chật cứng Anh ta lại bảo nhân viên siêu thị Mang thêm mấy xe đẩy nữa đến để mua tiếp Tôi không tiếc tiền dùm anh ta Nhưng nghĩ nếu không dùng hết chỗ này Đúng là quả quá phí phạm Cho nên đành phải nói Trừng này ăn không hết, anh lấy vừa vừa thôi Tôi ăn nhiều, trừng này không đủ Anh cũng định lên Đắk Lắk á Phương nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị Hỏi một câu cũng quái dị không hơn không kém Hỏi thừa Tôi phải liên tục niệm thần chú Không được đánh anh ta ở đây Không được chửi anh ta ở đây Mới có thể không phát điên Cầm chai nước mắm ở gần đó đập lên đầu anh ta. Đúng là cái đồ có bệnh. Sau một hồi oanh tạc, anh ta đã mua hết gần nửa cái siêu thị kia. Làm cả đống nhân viên phải bỏ cả việc để chạy lại cầm đồ giúp bọn tôi. Sau đó lại đóng gói thành cả một xe hàng để trở về. Phương nói đằng nào mai cũng xuất phát từ công ty. Nên bảo bên siêu thị trở đồ về thẳng trụ sở dệt trường an. Sau đó lại lái xe đưa tôi về nhà. Cả một buổi tốn bao nhiêu công sức mua đồ. Tôi chỉ muốn về tắm rửa rồi ăn tạm một tô mì để ngủ Nhưng mà cái gã này thì nặng nặc Đòi tôi nấu cơm cho ăn rồi mới chịu về Tôi không mặt dày bằng anh ta Không lì lợm bằng anh ta Cuối cùng chẳng còn cách nào khác Đành phải lôi nồi niêu song chảo ra Nấu cho anh ta một bữa Phương nằm dài ngoài phòng khách Xem tình hình chứng khoán của tập đoàn trường an Mãi đến khi tôi nấu xong Gọi anh ta vào ăn Thì gã ấy mới lười nhác đứng dậy Lần này nhìn mấy món ăn đơn giản tôi để trên bàn Anh ta không dám chê vai nữa mà chỉ nói Trông có vẻ ngon đấy Vẫn nhớ tôi thích ăn canh giá đỗ à Không, trong nhà chẳng còn gì ngoài giá đỗ với thịt Anh ta không thèm chấp tôi Vẫn gửi tế gió rồi bảo Ngồi xuống, ăn luôn đi Trong lúc tôi tháo tạp dề ngồi xuống Thì Phương tranh thủ sới ra hai bát cơm Bát của anh ta hơi vơi Còn bát đưa đến trước mặt tôi lại rất đầy Tôi nhận ra điều này Nhưng không muốn nói Sợ anh ta lại nói mấy lời làm siêu lòng tôi nên chỉ lặng lặng cúi đầu ăn cơm. Ban đầu chúng tôi không ai nói chuyện, mãi rất lâu sau, Phương mới gắp một miếng trứng dán vào bát rồi bảo tôi, nhìn người xanh dợt như cái xác chết, ăn vào đi, có sức khỏe mới làm việc ở Đắk Lắk được. Lần này anh lên ở lại, hay lên xong là về luôn? Chắc ở lại vài ngày đấy, đội làm xong một phần móng cầu thì tôi quay lại Sài Gòn. À, ừ, ăn thêm một bát nữa rồi đi, tôi biết rồi, anh cũng ăn đi. Đó là lần đầu tiên ăn cơm cùng, Cũng là lần đầu chúng tôi không đấu khẩu khi ngồi cạnh nhau Hôm đó tôi vui vẻ ăn hết hai bát cơm Phương cũng ăn hai bát cơm theo tôi Sau đó còn dành việc rửa bát Xong xuôi mới ra về Sáng hôm sau tôi xách theo một ba lô du lịch Đến trụ sở rệt trường An từ rất sớm Lần này không chỉ có tôi và Phương Mà mấy người đại diện của công ty Phương cũng đi cùng Trong đoàn còn có cả Hà nữa Ban đầu tôi định ngồi xe sau với cô ta Dù gì cũng cùng là con gái Và lại từ sau lần kia, tôi nghĩ cô ta biết sợ rồi, chắc sẽ không dám làm gì tôi tiếp nữa. Thế nhưng khi vừa định bước lên xe, thì Hà đã nói, Chị Tuyền, chị ngồi xe kia với sếp nhé, sếp bảo có việc của dự án xây cầu cần bàn với chị. À, xe đó là xe của lãnh đạo, chị ngồi có sao không? Không đâu ạ, chỉ có mình lái xe với sếp Phương thôi ạ. Ừ, cảm ơn em. Cuối cùng tôi đành bất mãn trèo lên xe của Phương ngồi. May sau lần này đi từ thiện, nên anh ta không lôi siêu xe ra mà đi mà chỉ di chuyển lên Đắk Lắc bằng một chiếc xe bán tải bình thường loại xe này gầm cao, máy khỏe leo lên địa hình đồi núi cực kỳ trâu tôi mở cửa xe thấy có cả lái xe ngồi đằng trước nữa nên đành gật đầu chào xếp vương một cách rất lịch sự. chào xếp, chào chú ạ ừ, lên xe đi, ngồi ở cạnh tôi cho dễ bàn chuyện vâng tôi lặng lặng trèo lên ngồi cạnh anh ta nhưng từ đó cho đến khi ra khỏi nội thành Sài Gòn tôi vẫn chẳng thấy anh ta có ý định bàn chuyện gì cả Phương nhả nhã tựa đầu vào ghế rồi nhắm mắt, rõ ràng không hề ngủ, nên mấy ngón tay vẫn gõ gõ theo nhịp xuống dưới đùi Tôi nhìn anh ta hồi lâu, cuối cùng cũng chán chẳng buồn chờ tiếp nữa, và lại đoạn đường lên Đắk Lắc còn rất dài, sợ mất sức nên tôi cũng nhắm mắt tranh thủ ngủ một lúc. Mỗi tối chẳng biết ngủ kiểu gì, mà đến khi lơ mơ tỉnh lại, đã thấy mình tựa vào một thứ gì đó rất mềm mềm ấm ấm, lại đang phát ra hơi thở. Đào mắt nhìn một vòng mới thấy, Tôi đang tựa sát vào người phương Một cánh tay anh ta còn quàng qua vai tôi Giữ tôi ngủ yên một vị trí mà không bị mỏi Lúc ấy tôi cũng định đẩy anh ta ra ngồi thẳng dậy Nhưng nhìn con đường dài thẳng thắp phía trước Lại thấy cột mốc ghi đắc lắc 250km nữa Nên quyết định giả vờ ngủ tiếp Đằng nào cũng có sẵn gối ôm Vừa ấm vừa thơm ở đây Cứ tựa vào ngủ cho thoải mái Chẳng tội gì mà phải tự hành hạ cái lưng của mình cả Chỉ là chỉ có trong lòng tôi biết Tất cả chỉ là lừa dối Bản thân tôi còn hận phương Nhưng trong sâu thẳm tâm can Lại mãi không thể buông tay được Tình cảm nhiều năm về trước đó Vừa hận vừa yêu Vừa muốn được ở cạnh bên Lại vừa thấy đau lòng và day dứt Rốt cuộc chỉ có thể tự lừa mình Dối người mà thôi Tôi ngủ thêm 100km nữa Đến khi cả đoàn dừng lại Ở một nhà hàng để nghỉ ngơi và ăn uống Thì mới tỉnh dậy Sau đó lại tiếp tục lên đường đến Đắk Lắk Chạy xe gần 8 giờ đồng hồ, cuối cùng cả đoàn chúng tôi cũng đến được Đắk Lắk. Lại tốn gần một tiếng nữa mới đến được địa điểm xây cầu đầu tiên. Đó là một địa điểm vùng sâu vùng xa, cách trung tâm hơn 30 km. 5 giờ chiều, mặt trời còn chưa xuống núi, nhưng vì đã thông báo từ trước, nên từ trường bản đến những người dân trong thôn đều tập trung ra nhà văn hóa để đón chúng tôi. Phương bước xuống, rơi cười chào hỏi trường bản và mấy người cao tuổi trong thôn rồi bắt đầu nói chuyện gì đó tôi đứng bên này lục đục sách đồ thỉnh thoảng liếc sang anh ta thấy thái độ lịch sự tử tế và cả ánh mắt sáng ngời không một chút cợt nhả của anh ta khi gặp những người dân ở đây, tự nhiên trong lòng lại bị gõ mạnh một cái có ai nói anh ta như thế này thực sự rất đẹp trai chưa, đứng ở nơi đây không còn vẻ giàu có hào nhoáng của một công tử tiêu tiền cả đời không hết mà chỉ như một cậu thanh niên bình thường đi đến thăm người dân không sợ bẩn, không sợ phiền thậm chí còn vui vẻ Nắm bàn tay đen đúa của một cụ già đứng gần đó Trong khi tôi vẫn còn đang ngẩn ra Nhìn anh ta Thì xe hàng phía sau cũng đi đến Cùng lúc này Phương cũng chỉ về hướng xe hàng Rồi bảo mấy người dân trong thôn Đây là ít đồ ăn và vật dụng sinh hoạt Cháu mang từ thành phố Hồ Chí Minh lên Có cả sách vở và đồ dùng học tập Cho bọn trẻ con Các cô chú giúp cháu gọi tất cả mọi người ra đây Để cháu phát tặng luôn nhé Để đến ngày mai sợ đồ ăn hỏng mất Nghe anh ta nói như vậy Tự nhiên tôi lại nhớ đến cảnh đứng ở siêu thị Thấy đồ gì vừa mắt Thì anh ta sẽ vơ vét đem về bằng hết Lúc ấy tôi cứ nghĩ phương Chỉ là thừa tiền nên nhặt cho vui Không ngờ là mục đích của anh ta Mua mang đến cho những người dân trên vùng này Cái tên xấu xa này Anh ta đang tích đức từ tâm thật đấy à Thực phẩm và đồ dùng Đã được chia sẵn ra làm nhiều túi Sau khi bốc xuống khỏi xe hàng xong Thì những người dân trong thôn Cũng tập trung ra nhà văn hóa Sợ mà trời lạn mất thì trời tối khó nhìn nên cả đoàn chúng tôi ai cũng sắn tay áo vào chia quà. Tôi lúc đầu ngại không dám xông vào, vì sợ mình không thuộc nhân viên của công ty rệt trường An. Mãi sau Hà thấy tôi cứ lóng nga lóng ngóng, nửa muốn chia, nửa lại không dám, mới chạy lại bảo. Chị ơi chị, chị cứu sách từng túi chia cho mọi người đi, mỗi hộ một túi, nhà nào có trẻ em đang còn đi học, thì được thêm một cái cặp và hai tập vở. Chị không phải người công ty em, chia quà có sao không? Không ạ, đang còn đông lắm mà trời sắp tối rồi chia xong sớm cho mọi người còn về ạ. Ừ, thê để chị phụ mọi người chia quà nhé. Những người dân trong thôn này, cách thành thị rất xa, lương thực thực phẩm dùng hàng ngày toàn đồ tự cung tự cấp. Thỉnh thoảng lắm mới có người ra chợ huyện mua đồ về cải thiện. Nên khi được phát miễn phí thế này, ai ai cũng vui mừng. Nhất là lũ trẻ con ở đây, đứa nào đứa đấy tóc đều vàng do cháy nắng, chân tay người ngợm đen nhẹm. Nhưng lúc được nhận cặp mới đi học thì ánh mắt đứa nào cũng sáng bừng lên cười ngoác miệng, lộ ra những chiếc răng xuống xinh thật xinh tôi cũng vô thức bật cười dù đi quãng đường xa lên đây rất mệt nhưng vì những người xung quanh vui vẻ nên tinh thần tôi cũng phấn chấn theo tại tôi thoàn thoát phát từng túi quả nặng chịu cho mọi người mồ hôi vã ra đầy chán đến khi xong xuôi thì bầu trời cũng vừa vặn tối trưởng bàn thấy mấy người trong đoàn bọn tôi mệt như vậy thì xách cả xô nước mát đến cười thật tươi hôm nay mọi người đi xa mệt lắm rồi đúng không uống nước đi, nước suối trong bản đấy mát mà ngọt lắm Phương gật đầu, cầm chiếc môi bằng vỏ dừa múc lên uống thử anh ta bình thường có bệnh sạch sẽ không phải rượu whisky đắt tiền không uống không phải trà thượng hạng không đụng đến vậy mà giờ lại tụ ứng ực nước suối trong gáo dừa uống xong còn sảng khoái nói một tiếng đúng là ngọt với mát thật đấy ở chỗ cháu không có nước tự nhiên ngọt thế này đâu đun sôi lên á, vẫn bẩn chết còn suối này dân chỗ tôi múc nước uống ở thượng nguồn tắm rửa giặt giũ ở cuối nguồn, trâu bò cũng không chăn thả ở gần đó, mọi người uống cứ yên tâm. Vâng, anh ta nói xong, lại quay đầu nhìn mấy người dân trong bàn, lên tiếng bảo, mọi người cũng uống đi, nước này mát hơn nước khoáng nhiều. Vâng, tôi thấy thái độ của những người còn lại ai cũng dè dặt nhưng vì sợ xếp Phật lòng nên không ai dám từ chối. Tôi giờ chẳng phải tiểu thư lá ngọc cành vàng gì, 10 năm nay cũng chịu đủ loại cay đắng, cho nên tôi không sợ những thứ này. Nghe Phương nói xong, thì sung phong lên đầu tiên. Đang khát, tôi cầm môi rửa uống một phát hết sạch, xong còn nhìn anh ta cười. Đúng là ngọt thật, khác hẳn nước chỗ mình. Khi tôi nói xong câu này, ánh mắt của Phương nhìn tôi đột biến đổi. Tôi không rõ ánh nhìn ấy là gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được đáy mắt ấy trở nên rất sâu. Sâu không thấy đáy, giống như một mặt biển mênh mông, không biết bên dưới ẩn chứa những điều gì. Dù không hiểu ý nghĩa, nhưng chẳng biết sao trong lòng tôi lại sinh ra phản ứng muốn né tránh. Tôi bối rối quay mặt đi, nhanh chóng bỏ lại chiếc môi vò rửa, rồi rào bước đi ra chỗ khác. Lúc này mọi người phía sau, thấy tôi uống nước suối một cách tự nhiên như thế, cũng mạnh dạn lên múc nước trong sô uống. Trưởng bản đứng ở bên nói, tối nay, à, bản chúng tôi mổ một con lợn rừng, nướng thịt chiêu đãi mọi người. Các anh lên đây vất vả rồi, còn xây cầu và phát quà cho người dân trong bản tôi. Mổ mỗi con lợn cũng hơi ít, nhưng đây là tấm lòng của cả bản, các anh thông cảm nhé. Chú ơi, Ở dưới xuôi không có thịt lợn rừng đâu Được ăn thịt lợn rừng của bản là quý lắm đấy Bọn cháu mừng còn không hết Bọn cháu không dám chê đâu ạ Với cả một con lợn cũng nhiều rồi Sợ không ăn hết một phần ấy chứ Lợn rừng của bản này là đặc sản đấy Toàn thả cho nó tự đi kiếm đồ ăn thôi Thịt ngon lắm Mọi người hôm nay ở đây cứ ăn uống thoải mái Nếu thích thì ngày mai tôi bảo thanh niên Trong bản vào rừng đi săn thịt thú rừng tiếp Ở đây cái gì cũng thiếu Chỉ có đặc sản rừng là không thiếu thôi Vâng nhưng cháu ăn thịt lợn rừng là đủ rồi ạ chú cứ yên tâm mấy người bọn cháu nhìn thế thôi chứ không cày ăn đâu ăn cơm trắng với muối cũng được đấy chứ trưởng bàn nghe xong thì gương mặt không giấu nổi sự hài lòng vỗ vỗ vai phương một cách đầy quý mến và tự nhiên cậu này người thành thị mà chẳng canh kiểu tí nào nhỉ đợt trước có mấy đoàn thanh niên lên đây làm từ thiện nói chung chỉ đến đưa vài hộp mì tôm mời uống nước cũng không dám uống mấy đứa trẻ con thấy xe ô tô thích ra nên là sờ một tí thế mà bọn họ đuổi như đuổi tà Lần đầu tiên tôi gặp người như cậu đấy. Tối nay nhớ uống với tôi mấy bát đấy nhé. Phương cười cười rồi đáp. Vâng, phải uống chứ ạ. Nhớ đấy nhé, rượu chuyện này ngon lắm đấy. Không uống là phí rượu. Giờ chắc cả đoàn ai cũng mệt rồi phải không? Mọi người ra suối tắm rửa đi cho mát. Rồi vào ăn cơm nhé. Chắc bây giờ cũng sắp nấu xong rồi đấy. Vâng, cháu biết rồi ạ. Vì cả đoàn chỉ có tôi và Hà là con gái. Mà giờ này nhiều người còn đang qua lại ở suối nữa. Nên bọn tôi quyết định tắm sau cùng nhường cho cánh đàn ông tắm trước rồi đến khi ăn cơm xong muộn muộn rồi mới ra tắm sau nhìn bản làng chỉ có vài chục mái nhà ngói còn lại toàn là nhà tranh liêu xiêu xung quanh còn thả trâu thả bò khắp nơi tự nhiên tôi lại có cảm giác trong lòng bình yên dễ chịu khác xa không khí đầy xô bồ khói bụi của thành phố những lúc này cũng mới thấm thía những lời mà phương nói anh ta bảo điều kiện vật chất ở đây thiếu thốn dặn tôi chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả mọi thứ nhưng tôi thì cứ khẳng định chắc định rằng dù chỉ lên đây nửa tháng là về không cần phải mang lỉnh kỉnh đồ đạc giờ xem, ngay cả một cái bạt quây để tắm rửa cho tử tế cũng không có, cũng chẳng mang kem chống muỗi tí nữa ngủ bị cả một đống muỗi to như con ong này chích khắp người thì không biết phải làm sao đây đang đứng ngẩn ngơ ở nhà văn hóa thì thấy có mấy người phụ nữ mặc váy dân tộc đi ra, tay bưng mấy mẹt đồ ăn vẫn còn đang nóng hổi nhìn kỹ mới thấy đây là một mẹt thịt lợn rừng được bày lên lá chuối ở giữa có một nhúm muối hạt Và ớt xanh dùng để chấm kèm Dù không bày biện sang trọng như những nhà hàng Nhưng nhìn ngon ơi là ngon Tôi cười tủm tỉm Lăng xăng chạy lại nói Chị ơi có cần em phụ không Em phụ với Chị gái kia nói tiếng kinh lỡ lớ Mất gần nửa phút mới phát âm ra được một câu hoàn chỉnh Rồi trả lời tôi Không, không đâu, xong rồi, xong cả rồi Để em vào bê ra nhé Em không biết nấu nhưng mà bê ra thì em làm được Khi những người đàn ông tắm xong Thì mấy mẹt lá chuối cũng bày lên chiếu Tất cả mọi người ngồi ăn ở ngoài trời Chỗ nhà văn hóa Tôi liếc nhìn trong đám đông Thấy Phương đầu tóc vẫn còn ướt từ phía sau đi vào Anh ta không mặc áo sơ mi nữa Mà chỉ mặc một chiếc áo pun sáng màu sạch sẽ Quần ngố Trông chẳng giống một tổng giám đốc dệt trường an Phong lưu phóng khoáng thường ngày Mà chỉ giống như một cậu thanh niên trẻ Mới chỉ hai mươi mấy tuổi Đẹp trai, hiền lành Mấy cô gái trong bàn thấy anh ta Thì lập tức ngẩn ra nhìn Sau đó thẹn thùng quay đi tụm tìm cười nói gì đó với nhau Dù không nghe được Nhưng tôi có thể đảm bảo Gương mặt của Phương không làm mấy cô ấy chết mê chết mệt mới lạ đấy Đang thầm chửi bậy anh ta là đồ Đi đâu cũng rụ rỗ con gái nhà lành Thì bỗng nhiên Phương liếc mắt về phía tôi Sau đó nhòe miệng cười một cái Tìm tôi giống như kiểu bị ăn sốc điện cuống quyết đập điên cuồng trong lồng ngực Cầm đũa cũng run run mà chẳng hiểu vì sao Đúng lúc này trưởng bàn cầm bát rượu lên nói to trước mặt mọi người. Hôm nay đoàn từ thiện của công ty dệt trường An đến đây, trước mắt là xây cầu cho dân bản ta đi qua sông, giảm bớt thời gian phải lội đường bộ ra xã, sau đó là tặng chúng ta rất nhiều quà để cải thiện đời sống. Bà con, mỗi người nâng một chén cảm ơn anh Phương và đoàn từ thiện, cảm ơn vì đã đến đây giúp đỡ người dân chúng tôi. Mọi người trong thôn nghe xong, ai cũng hào hứng nâng bát rượu lên, mấy đứa trẻ con còn vỗ tay, khiến tất cả mọi người trong đoàn chúng tôi ai cũng ngại ngùng vương xua xua tài bảo các cô các bác đường khách sáng mọi người có cầu, ra ngoài xã thì kinh tế mới phát triển lúc đó đừng quên dệt trường an bọn cháu là được rồi công ty cháu không hy vọng gì nhiều chỉ mong cuộc sống của mọi người bớt khó khăn hơn cùng chung dòng máu người Việt cả đồng bào sống tốt thì đất nước mới phát triển được chứ, đúng không ạ? đúng, đúng bản tôi có cầu đi, sao mà quên các anh được nào mọi người, tất cả uống hết bát này nhé cạn chén, cạn chén Tôi để ý phụ nữ trong bàn này uống rượu rất giỏi, người già hay người trẻ gì đều uống bằng bát cả, mà một ngụm là hết luôn chứ không nhấp môi giống như tôi. Hà ngồi bên cạnh thấy thế thì mặt mày tái mét lý nhí hỏi, chị Thuyền ơi, mình không uống có sao không hả chị? Chắc không sao đâu, mình không uống thì ăn thịt đi, đừng từ chối thành ý của người ta. Vâng, ở chiếu trên, mấy người đàn ông nâng bát rượu uống, ở chiếu dưới tôi và Hà ngồi vui vẻ thưởng thức thịt lợn rừng, Có mấy lần tôi giả vờ, vô tình liếc lên mâm trên, thấy Phương ngồi cạnh trường bàn nên phải uống rất nhiều. Trường bàn uống một bát, anh ta cũng cạn hết một bát. Dù bình thường tử lượng của cái gã này rất tốt, nhưng uống rượu bằng bát như vậy chắc cũng không chịu được lâu. tai cũng bắt đầu đỏ ửng lên rồi. Chẳng biết sao tôi rất sợ anh ta say rượu. Không phải vì lo Phương thiếu kiểm soát rồi nói mấy lời sàng bậy, mà từ trong lòng tôi sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh ta. Dù gì vết thương trên lưng cũng đã lành hẳn đâu Nhớ uống nhiều quá lại ngã ở đâu Rồi toát miệng lại thì rách chuyện Nhưng mà tôi cũng không thể can anh ta được Cũng chẳng có quyền gì để nhắc Phương Đừng uống nữa Nên đành lặng lặng quay mặt đi chỗ khác Không nhìn nữa mà chỉ tập trung ăn thịt lợn rừng Trong bát mình Một lát sau mâm đàn bà con gái ăn xong Mọi người đứng dậy gần hết Tôi với Hà cũng theo mấy chị gái đứng dậy dọn dẹp Xong xuôi mới tranh thủ Lúc mâm đàn ông đang uống rượu Để ra suối tắm Hà cầm quần áo mãi không dám xuống suối Cứ liếc ngang liếc dọc một hồi rồi hỏi tôi Chị ơi, lỡ có ai nhìn thấy thì sao? Giờ này con trai đang uống rượu hết rồi Không ai ra đây đâu, em cứ xuống đi Nhưng mà lỡ có con gì ở suối thì sao? Ở đây nhiều bụi rậm, em sợ rắn lắm Các cô trong bản toàn tắm ở đây đấy, không sao đâu Ôi dồi ôi, nếu mà ở đây một tháng ấy thì em sẽ chết mất thôi Ngày đến đây tôi bật cười rồi bảo Mọi người vẫn sống được mà, có sao đâu Thỉnh thoảng đi khỏi thành thị cho đỡ khói bụi Lên đây hít thở không khí trong lành cho thoải mái Nhưng mà trên này cái gì cũng thiếu, thiếu cái nhà tắm là em thấy ố nhất đấy, chị không thấy thế à? Thì bây giờ cũng thấy hơi ngại ngại, nhưng mà chắc vài hôm nữa là quen, người ta tắm được, mình cũng tắm được mà. Hay là mấy hôm nữa xếp Phương về, em xin đi theo đi, cứ nói không quen điều kiện ở đây, chắc anh ấy cũng cho về lại Sài Gòn ấy mà. Thôi, Hà định nói thêm câu gì đó, nhưng nghĩ sao rồi cuối cùng lại thôi. Tôi thấy cô ta sợ sệt như vậy, cuối cùng cũng thương tình, đành nói, em xuống tắm đi chị đứng trên này canh cho thế có được không ạ được lo gì tắm nhanh lên không là xương xuống lạnh đấy vâng thế chị canh giúp em một tí nhé em tắm ủ cái là xong luôn ừ. trong lúc Hà xuống tắm tôi ngồi trên bờ ngồi đếm sao đếm đến 250 thì cô ta cũng tắm xong có lẽ vì sợ nên mới tắm trong thời gian nhanh như thế Hà lên đứng sau phiến đá to rồi nhặt quần áo trên đó mặc vào người miệng bảo tôi em xong rồi chị xuống tắm đi em canh cho Tôi nhanh chóng cởi quần áo, nương theo ánh trăng bạc hát xuống rồi bắt đầu lội nước. Thật kỳ lạ, nước ở đây lúc uống thì rất mát, nhưng về đêm không hề làm người ta có cảm giác lạnh, mà khi vây quanh da thịt còn cảm thấy ấm ấm dễ chịu, ngâm mình thấy cực kỳ sảng khoái. Trước đây ở Nhật, thỉnh thoảng tôi có tắm suối nước nóng, nhưng so với ở nơi này thì tôi còn thấy nước mát ở đây thích hợp hơn gấp nhiều lần. Tâm trạng thoải mái nên tôi ngâm nga vài câu hát, Hà ở trên bờ thì cứ đập mỗi chan chát Rồi suýt xoa Tôi thấy thế mới nói Hãy em vào đi, chị tắm còn lâu, không phải canh đâu Nhưng mà để mình chị ở đây sao được Đừng lo, chị á, đừng đi bộ đội đấy Gì ạ, chị đi bộ đội hả Tôi gật đầu Nâng cánh tay lùa một con cá nhỏ đang bơi quanh Thản nhiên đáp Ừ, không được như mấy anh con trai nhưng mà cũng tạm Không sợ chết như hồi chưa vào quân ngũ À vâng, ôi chị siêu thật đấy Em thấy ít con gái dám đi bộ đội lắm Ừ Thế nên em cứ vào đi, tí nữa chị vào, không sao đâu, vào đi, không mũi đốt đấy. Thế thế em vào trước nhá có gì chị cứ hét to lên, em sẽ chạy ra ngay. Ừ, đi đi. Tôi nghĩ Hà và tôi không phải là bạn bè, cũng chẳng phải là đồng nghiệp, đơn giản chỉ là những người quen biết nhau. Bởi thế cho nên cô ta ở đây tôi thấy không tự nhiên, mà cũng không cần Hà trông cho lắm. Sau khi cô ta đi rồi, tôi vẫn ngâm nga vài câu hát, ánh trăng sáng tỏ trên trời rọi xuống, phản chiếu lên mặt nước. Những làn sóng vàng nhàn nhạt, nhạt từ khua nước loạn xạ Thì ánh trăng vỡ ra Lát sau lại dần dồn vào lại thành một đường Giống hệt như tôi và Phương Có tách xa 10 năm Thì cuối cùng duyên số lại đem chúng tôi Quay về bên nhau một lần nữa Nhưng bây giờ tôi không còn ngây thơ như 10 năm trước Trở lại Việt Nam lần này Không những mang theo trái tim đầy đau khổ Mà còn ôm theo cả rất nhiều xã tâm Không biết tôi có làm nên được trò chống gì không Có lật đổ nổi dệt trường an không Nhưng lúc này bỗng dưng tôi lại nghĩ, nếu như tôi thành công thì liệu giữa chúng tôi sẽ thế nào? Trả thù được rồi, tôi sẽ thế nào? Sẽ vui chứ? Và Phương, anh ta sẽ hận tôi, như tôi từng hận gia đình anh ta chứ? Bỗng nhiên có một tiếng huýt sáo truyền đến tai tôi, giật mình tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên phiến đá. Theo phản xạ, tôi vội vàng ngụp xuống nước, chỉ để hở mũi mặt trồi lên rồi quát to một tiếng, "Ai đấy?" Người ta thở ơ trả lời, Hưởng thụ nhỉ, vừa tắm vừa hát cơ đấy. Nhận ra giọng của Phương, dây thần kinh cảnh giác trong tôi mới có thể buông lòng. Nhưng nửa giây sau lại ngay lập tức căng lên để đề phòng. Đêm tối, tôi trần như nhộng tắm ở suối, gặp ngay con sói gian ác như anh ta, mà không sợ mới lạ đấy. Tự nhiên anh ra đây làm gì? Còn làm gì nữa? Ngắm trăng, ngắm cô nút. Trong lòng tôi thầm rủa cái đồ mặt dày vô sỉ, trời cao trắng sáng thế này, không biết nãy giờ anh ta đã được bổ mắt những gì rồi vương thấy tôi mắm môi mắm lợi chừng mắt nhìn anh ta như vậy thì bật cười làm gì mà phải ức chế có phải tôi chưa thấy cô bao giờ đâu tư thế nào mà tôi trả thử rồi này anh biến đi cho tôi tắm không biến cô có giỏi thì lên bờ mà đuổi tôi đang không mặc gì có bị điên mới lên bờ để cho anh ta nhìn tôi á đến uớ gan mà không làm được gì cái gã thần kinh này chỉ có thể bực bội đáp anh bệnh cũng vừa thôi đây là tội quấy rối đấy thích ngắm thì về Sài Gòn tìm mấy cô em của anh mà ngắm tôi chỉ ra đây ngồi chơi thôi đã làm được gì đâu mà quấy rối hay là tôi xuống tắm chung với cô cho thành tội quấy rối nhé dưới suối có nhiều đá lắm đấy anh thử xuống đây xem tôi có cầm đá đập vào đầu anh không dưới ánh trăng sáng người đàn ông ngồi trên phiến đá cười thật tươi nụ cười còn đẹp hơn cả ánh trăng kia rơi xuống mắt tôi dù anh ta vẫn xấu xa như thế thích trêu ghẹo người khác như thế nhưng vẻ ngoài hoàn mỹ của anh ta đúng là có thể nịnh được lòng người. Tôi trong bụng thì tức, nhưng mà trái tim lại bắt đầu đập loạn nhịp về người đàn ông kia. Phương liếc mắt nhìn tôi, thoải mái gối đầu vào phiến đá nhỏ ở sau lưng rồi bình thản nói. Tắm nhanh lên, sương xuống nước lạnh bây giờ đấy. Có anh ở đây tôi không tắm được, mời anh biến đi cho. Phiền phức, ai thèm nhìn. Sau đó đúng là anh ta không thèm nhìn tôi thật, chỉ ngẩng đầu lên trời, nhìn trời nhìn mây rồi huyết sáo khe khẽ. Tôi hết cách, không thể thi gan được với cả lão này Nên đành vội vàng tắm rửa Sau đó bò lên bờ, mặc quần áo rồi bảo Tôi cầm sẵn đá rồi đấy Anh mà dám quay lại thì đừng trách tôi Nhìn chán rồi Tôi hừ lạnh một tiếng, nhanh như chớp mặc quần áo vào người Sau khi xong xuôi ngẩng lên thấy Phương vẫn đang nhìn chằm chằm bầu trời đầy sao trước mặt Tôi sợ anh ta say rồi ngủ luôn ở đây nhỡ cảm lại chết tòi Cho nên tốt bụng gọi Xong rồi, về thôi Nghe vậy anh ta mới chậm chậm quay đầu nhìn tôi Thấy mặc quần áo xong xuôi rồi Phương mới nhảy khỏi phiến đá Đi lại gần tôi rồi nói Ngồi xuống đi Hả làm gì Đã bảo ngồi xuống đi Anh ta cau mày kéo tôi ngồi xuống phiến đá dưới chân Rồi lôi từ trong túi quần ra một thứ Nhìn kỹ mới biết đó là một hộp kem bôi Phương thấy tôi cứ tò mò nhìn Thì mới thở ơ nói Kem chống muỗi Bôi vào tối mới ngủ được Để tôi tự bôi Ngồi yên Anh ta giữ chặt tay tôi làm tôi không cựa quậy được. Cuối cùng đành phải ngồi yên để cho Phương bôi. Anh ta thoa khắp những chỗ da thịt lộ ra ngoài quần áo của tôi. Bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng mơn trớn trên từng tấc cơ thể. ban đầu chỉ là những động tác thô cứng vụng về nhưng càng bôi lâu thì không hiểu sao tôi lại cứ thấy cơ thể mình nóng dần lên. Đúng là lâu ngày không được đụng vào đàn ông có khác. Mới chỉ thế thôi đã cảm thấy hô hấp bắt đầu dối hết cả lên rồi. Tôi cúi xuống Nhìn những ngón tay của Phương cọ qua cọ lại trên đùi tôi Lúc này rõ ràng đã hết kem từ lâu Mà anh ta vẫn miệt mài xoa Cuối cùng tôi thấy nếu cứ tình hình như thế này Mình sẽ bị con sói xấu xa này Làm thịt ngay tại bờ suối này mất Cho nên vội vội vàng vàng đẩy anh ta ra Được rồi đấy Phương hơi giật mình bối rối Thu tay về rồi cười cười nói À ừ Tôi về chỗ nhà văn hóa đây Anh say rồi cũng về ngủ sớm đi Đợi đi tôi đi về cùng thế là hai chúng tôi một trước một sau lững thững đi dưới ánh trăng từ ngoài bờ suối vào lại trong bàn. Lúc này mâm đàn ông cũng mới tàn cuộc, trưởng bản uống nhiều nên mặt mũi đỏ bừng, vừa thấy bọn tôi đi vào đã bảo muộn rồi, mọi người về ngủ đi tôi đã chuẩn bị chỗ ở trong nhà sàn rồi mọi người ngủ tạm nhé có yêu cầu gì cứ nói để tôi sửa soạn thêm không cần đâu ạ bọn cháu ngủ ở đâu cũng được đừng khách sáo, ngủ ở đây không bằng ngủ ở nhà mọi người, thông cảm nhé Chú đừng lo, bọn cháu không sao đâu mà. Chú cũng mệt rồi đấy, giờ về đi ngủ thôi ạ. Ờ, đi, tôi dẫn các cậu vào nhà sàn. Thế là tối hôm ấy, mấy người bọn tôi được ngủ riêng ở một nhà sàn trong bàn. Đàn ông con trai nằm một góc, tôi và Hà nằm một góc. Nhà sàn nhiều mũi, nhưng vì tôi được ai đó bôi kem chống mũi rồi, nên hôm ấy đã ngủ rất ngon. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện Nắng sớm soi đường về của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 3 s diễn đọc Kim Thành.